các bạn đang nghe tại đọc truyện audio n e t Cực tiếng đàn piano đẹp hát lúc đầu như nước nở khóc than cùng người hát nhưng đến câu chẳng đợi thấy em như một tiếng thét vang thì tiếng đàn piano vang dội tiếng gõ trầm buồn như tiếng chuông đồng hồ cổ kính bỗng được rung lên đầy phẫn nộ ca sĩ t ạ tốn giống như một con sư tử nổi giận đang ngẩng đầu thét vang diệp hình không nhớ mình đã nghe hết bài hát này trong trạng thái nào cũng không nhớ khán giả đã hưởng ứng ra sao cô chỉ thấy sống mũi mình cay cay r ớ m r ớ m nước mắt lục bước trở lại trước sân khấu giọng hình nghẹn ngào đúng là một trò cười quá lớn trong cả ba cấp giải thưởng được trao đều không có tên tạ tốn hình thật sự không thể tin vào con mắt lỗ tai của ban giám khảo chẳng lẽ anh ta đáng được nhận giải à? Trường ban văn nghệ kinh ngạc nhìn hình từ đầu đến chân. Cổ hình không sao chứ? Hình lúc n à y mới thấy hình như mình có phần quá kích động. Không sao, tôi chỉ thấy hơi không công bằng. Tất nhiên không phải là quá bất công, vì âm nhạc là vấn đề mang màu sắc cá nhân. Nhưng trường ban văn nghệ còn định giải thích thêm, nhưng đã không thấy hình đâu nữa. Thì ra. Hình đứng từ xa đã thấy Tạ Tốn ra khỏi hội trường, dáng điệu có phần ủ rũ, bèn đuổi theo Định An ủ i anh mấy câu. Không sao, cái chính là được tham gia. Tôi vốn chỉ định tham gia cho vui, tiện thể. Tốn cười rất thật, không gợn chút băn khoăn vì không được giải. Tiện thể làm sao? Hình thấy Tốn chăm chú nhìn vào khuôn mặt cô, ánh mắt đượm buồn và cũng hơi xúc động. Nhật Thiên phải bắt nói ra. Tiện thể muốn bạn phải chú ý đến mình. Lúc nói câu này, Tạ t ố n lại rất thật. Hình định chỉnh anh ta vài câu, nhưng lại nghĩ tính cách anh ta là như thế. Hôm nay thì h á t đã không được đánh giá công bằng rồi, thì mình đừng lên kê kích thêm gì nữa. Cô b è n nói. Lần sau anh đừng nói linh tinh nữa, nếu không chúng ta khó mà nói chuyện được với nhau. Được hiểu rồi, mình nên biết điều. mình chỉ là anh chàng non trẻ một đôi đũa mốc ngước lên nhìn mâm son vợi vợi cao sang đúng là nên tự biết mình là ai anh là một ca sĩ giàu tiềm năng hình cảm thấy chẳng thể tiếp tục h u y ê n t h u y ê n với anh chàng này nhưng cô lại có phần thiếu tự chủ chẳng biết lúc này sành đang ở đâu sao không đến cứu mình với bạn cũng nên tự biết mình bạn rất xinh nhất là diện bộ này vào thì càng đẹp tuyệt vời khiến mình nhớ đến cô gái trong câu chuyện khi tạ tốn tỏ ra nghiêm chỉnh anh khiến người ta có thể cảm nhận anh rất có chiều sâu hình chợt nghĩ ngợi và không thể không hỏi anh nói về cô gái liên quan đến bài hát chờ đợi đợi chờ à có vẻ như là rất bi ai tôi rất muốn biết câu chuyện cụ thể ra sao nói xong hình lại thầm h ố i hận quả nhiên tốn cười danh m ã n h rồi hiện nguyên hình, thế là bạn mắc lừa rồi. Tôi sẽ kể câu chuyện đó cho bạn nghe, nhưng không phải hôm nay mà phải chờ lần sau, tùy thuộc bạn có cho tôi cơ hội hay không. Hình biết rằng lúc này tốn mời cô đi nhảy hoặc đi xem phim thì chắc cô sẽ đồng ý ngay, nhưng cô lại không mong anh nói ra lời mời. Nếu thế thì anh ta chẳng phải đã trở thành một anh chàng tầm tầm hay sao? s ả n h đã từng nói mình vẫn còn quá lãng mạn. h ì n h lại cảm thấy một ánh mắt lạnh lạnh hướng vào cô. Ngước lên nhìn thì ra chính là anh chàng sinh viên kia đang đứng cách cô không xa. Vài quan g cây đàn ghi ta vừa nãy tạ Tốn đã chơi. Anh ta đang lạnh lùng nhìn tạ Tốn và cô. Hình như Tốn cũng cảm nhận được anh có vẻ không yên tâm. Chúng ta vẫn sẽ gặp nhau ở giảng đường đúng không? Sẽ nói chuyện sau vậy. tuấn quay người đi đến chỗ anh chàng mặt lạnh kia, rồi cả hai cùng đi thẳng. dù rằng rất không nên, nhưng hình vẫn thấy hơi bất bình và đứng đó một lát, cho đến khi phía sau có người gọi hình ơi, con chào bố. cha hình ông diệp chân vũ tươi cười giơ đôi tay, hình ôm trọn đôi vai bố, ngắm kỹ các nếp nhăn trên gương mặt ông. sao bố lại đến đây? tại sao bố không nói với con trước? con sẽ đặt phòng tại nhà nghỉ cho bố. bố đã vào ở nhà khách của bệnh viện trực thuộc trường con. một phế nhân như bố thì rất sẵn thì giờ. mấy năm nay.